Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 679. Chúng ta là bằng hữu. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Sắp lên tòa án song phương, liền đã chú định xem náo cái tan giá trong không vui kết cục. Tuy nhiên chơi cứng có thể bạc ngọc tuyền vẫn như cú mặt mũi tràn đầy chất đống thân hòa cười, đem tiếu lạc, tô ly trầm khuyên nhiên đều đón đưa ra ngoài. Tên vương bát đàn kia, ta sớm muộn để hắn chịu không nổi. vu nhã tư nghiến răng nghiến lời nhìn xem tiếu lạc bóng lưng, nàng dùng khăn giấy nghiêm túc lau lau rồi một lần trên người nhưng như cũ có rượu mùi vị quần áo cũng ướt đấm một mảng lớn.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 Vũ nhã tư tâm lý hoạt động tăng lên, không thể tin được con mắt sở chứng kiến một màn. Mà ở bên kia tô ly trầm khuyên nhiên càng là trinh lăng tại chỗ, giật mình nhìn xem ô ba nhiệt tình nắm chặt tiếu lạc tay, liền cùng một cách xa cách từ lâu lão bằng hữu lại gặp nhau đồng giảng quen thuộc. Ô ba tiên sinh, ngươi cái này quá nhiệt tình điểm. Tiếu lạc nhíu mày, rất là im lặng.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 Đến hiện tại Mỹ quốc công dân đều tại các nơi khởi xướng du hành đến phản đối liên bang chính chủ phủ thống trị đi. Muốn được muốn được, ta cùng giống như có thể là bạn tốt nha. Ô ba nắm tay còn chưa đủ trả lại tiếu lạc đưa ôm, đừng để cập có bao nhiêu thân thiết. Tiếu lạc toàn thân cũng không được tự nhiên, thật sự là nhìn không được, liền hỏi. Ô ba, ngươi uống lộn thuốc hắn mới lười nhắc cùng cái này đại lão hắc lá mặt lá trái, hơn nữa chịu không được cái này đại lão hắc loại kia nhìn tình nhân ánh mắt. Tô Ly cùng Trầm khuyên nhiên thân thể run lên trực tiếp chất vấn Mỹ Quốc Tổng thống có phải hay không uống lộn thuốc cái này cái này cái này. Cái này có phải hay không thật ngông cuồng một chút. Nhân ra có thể là một nước thủ lính A, hơn nữa vẫn là Mỹ Quốc thủ lính, hỏi như vậy xác định sẽ không bị đánh chết.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 tiếu là cố ý trêu đùa một chút ô ba người đại lão này hát nghe xong sắc mặt hát đến không được cao mày nói giống như đừng như vậy chúng ta là bằng hữu không phải sao bằng hữu mới cần nhiều thông cửa nha tiếu là cười hắc hắc nói hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết tông từ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 Nàng tuyệt sẽ không tin tưởng có như vậy sự tình Trước kia ở Mỹ Quốc xảo qua một đoạn thời gian cùng ô ba đánh qua một điểm quan hệ Tiếu lạc tùy tiện viện cái lý do qua loa tắc trách đi lên Cùng ô ba tiên sinh đã từng quen biết Ngươi như thế lợi hại, làm sao không lên trời đây Trầm khuyên nhiên hiển nhiên là cảm thấy tiếu lạc ở nói hưu nói vượn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 Được nghiêm ngặt đối với mình là xa một thành viên thân phận tiến hành giữ bí mật, dù sao biết được xa cách này quốc gia bộ môn tồn tại cũng liền một chút chính chủ phủ cao tầng, người bình thường liên nghe đều chưa nghe nói qua. Nhàm chán. Này làm sao liền là một cái nhàm chán đề tài. trầm khuyên nhiên quả thực là buồn bực, luôn cảm thấy tiếu lạc mặt trên người tầng một thần bí khó lường mạng che mặt, xuất phát từ người hiếu kỳ cùng tò mò.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 Hắn còn đem ta đánh thành trọng thương, nếu không phải hiện tại y học chỉ liệu kỹ thuật phát đạt ta đáng sợ đã đi gặp Nai Nai. Bạch Tuyết Nam nghiến răng nghiến lời nói. Bạch Ngọc tuyền Kinh ngạc không dứt Các ngươi không phải nói sát hại tỷ phu hung thủ là xa, diệt, sao? Làm sao biến thành cây này tiếu lạc rồi? Hắn một mực ở nước ngoài lịch luyện.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 Bạch tuyết nam nắm nắm nắm đấm, hận thấu xương. Vu nhã tư hợp thời mở miệng. Khó trách vừa thấy được hắn ta liền toàn thân không được tự nhiên, nguyên lai like hắn cùng chúng ta bạch ra vốn liền là đối thủ một mất một còn. Đông. Bạch quốc hùng trong tay hoài trưởng đầu rồng cố sức chủ một chút mặt đất toàn bộ đại sảnh đều quanh quẩn lên thanh thúy va chạm âm thanh. Sa cổ xe ô cu cùng đông phương sóc vũ một mực đang hướng ta tạo áp lực.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 Ngọc Tuyển, ngươi nói có thể là thật. Bạch Anh vội vàng hỏi. Bạch Ngọc Tuyển trùng trùng điệp điệp gật đầu. Dư Tam tự mình thăm dò, cái kia tiếu lạc ngồi tại trên chấu ngồi không nhúc nhích. Dư Tam lại không thể đụng vào vừa đến hắn, ở cách hắn khoảng 10cm cự ly xa liền giống có một cỗ vô hình lực lượng cầm cố lại dư Tam. Sau đó tức thì bị hắn trên người bảo phát đi ra nội lực chấn thương. Hiện tại Dư Tam ở bệnh viện tiếp nhận toàn diện kiểm tra cùng y học trị liệu. Lời nói này để Bạch Quốc Hùng cùng Bạch Anh phẫn nộ nhanh chóng hàng xuống tới, một cách đạt tới nội lực ngoại phóng cảnh giới cao thủ. Đừng nói bọn hắn Bạch ra, liền xem như toàn bộ quốc gia ở đồng đến hắn trước đó đều phải cân nhắc một chút hậu quả trừ phi xa lão quái vật cùng thiên sơn lão nhân xảy ra sơn. Bạch Quốc Hùng ngồi về trên dế bành than thở tiếng nói. Khó trách hắn có thể ở đâu so a chiến tranh chỗ sống sót trở về. Khó trách hắn có thể đem Nhật Quốc cùng Mỹ Quốc quấy cái long trời lở đất. Liên Mỹ Quốc cái kia đại lão hát đều phải lấy lễ để tiếp đón. Nguyên nhân càng là ở đây. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bạch tuyết nam. Tuyết nam, lần trước ngươi có thể còn sống, xem ra là hắn hạ thủ lưu tình. Bạch tuyết nam tuy nhiên kinh ngạc tại tiếu là thực lực có thể nàng cũng không phải cái chịu thua chủ chứ nói chi là vẫn là đối một cái sát hại nàng tỷ phu cừu nhân thỏa hiệp cùng nhận sợ nàng đứng ra nói ra ra quản hắn là cái gì cao thủ ngươi cùng cha trong tay có mấy vạn hùng binh ta cũng không tin xuất động một cái quân đội sẽ không diệt được hắn một cái đúng tiếu là quá càn rỡ là bạch ra chúng ta tử địch không thể để cho hắn sống sót rời đi kinh thành Vũ nhã tư phụ họa chủ yếu là bạch tuyết nam một mực bởi vì nàng quá khứ sự không chào đón nàng cách này đại tẩu, nàng lên tiếng phụ họa cũng là nghĩ rút ngắn hai người quan hệ thứ yếu chính là nàng ghi hận tiếu lạc rồi rượu ở nàng trên người, những này đều là xuất phát từ nữ nhân tâm tư. Các ngươi bớt tranh cãi nên làm sao xử lý ra ra cùng phụ thân tử có đỉnh đoạt, lui ra. Bạch Ngọc Tuyền xuất ra một điểm uy nghiêm, đem mũi mũi mình cùng thây tử quát lui. Bạch Quốc Hùng ngẩng đầu đục ngầu mắt lão hướng hắn xem ra. Ngọc Tuyền, ngươi thấy thế nào? Đối phó Tiếu Lạc việc này còn cần cẩn thận châm trước, không nói có xa che chở, coi như không có. Bằng Tiếu Lạc thực lực bản thân, bạch gia chúng ta muốn đem hắn từ trên thế giới này xóa đi, xác suất thành công cũng không cao. Bạch Ngọc Tuyền lý tính phân tích nói.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 Lời vừa nói ra toàn bộ đại sảnh một mảnh xôn xao Hiển nhiên đều không nghĩ đến bạch ngọc tuyền lại là loại này ý nghĩ chiêu an một cái cầu nhân Cái này xác định không phải đầu óc xảy ra vấn đề Các cái kia tiếu lạc giết tỷ phu cùng bạch ra chúng ta là thù không đợi trời chung Ngươi lại nghĩ đến đem hắn chiêu an Ngươi cân nhắc qua tỷ tỷ cảm thù sao Bạch tuyết nam lớn tiếng nói Người thành đại sự không câu nề tiểu tiết Nhất định phải lấy đại cục làm trọng kỳ thật liền ta mà nói căn bản không cần thiết vì chắc mưa trạch tên phế vật kia cùng một cái nội lực ngoại phóng cao thủ là địch, cái này không sáng suốt. Bạch Ngọc Tuyền nói. Bạch Anh có chút không vui nói. Cái kia bạch ra chúng ta mặt mũi nên đặt ở chỗ nào. Hàn tín còn có thể chịu dưới hông chi nhục. Mà hiện nay Mỹ Quốc Tổng thống Obama tiên sinh cũng có thể buông xuống đối tiếu là cừu hận, biến chiến tranh thành tơ lùa. Cái này không phải nhận sợ, mà là kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Cái kia tiếu là thực lực vượt ra khỏi chúng ta dự đoán, nếu như nhất định phải cùng hắn là địch, ta nghĩ cuối cùng hủy diệt lại là bạc ra chúng ta. Bạch Ngọc Tuyền nói Ngọc Tuyền cái này là ngươi nói ra đến lời nói. Này lại là nhi tử ta nói ra lời nói. Bạch anh thất vọng cực độ còn kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Bọn hắn bạch ra lúc nào luôn lạc tới loại này trình độ. ca, ngươi tại sao cánh tay hướng ra phía ngoài quài? Bạch tuyết nam lớn tiếng trách mắng. Cái này không phải cánh tay hướng ra phía ngoài quài mà là xem xét thời thế.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 Hóa thành một cái vô hình bàn tay quất vào bạch tuyết nam trên gương mặt thanh thúy vang rồi đập tiếng vang lên bạch tuyết nam tại chỗ xoay tròn một vòng ngã trồng vó trên mặt đất, khói miệng tràn, chảy ra một vòng vết máu. Cách không đà thương người. Cách này một tay, đem bạch ngọc tuyển, bạch anh cùng vu nhã tư cả kinh trợn tròn hai mắt, thực sự khó mà tưởng tượng trên thế giới còn có bực này không thể tưởng tượng sự tình. Nếu là quay đầu thở ơ hướng trên mặt đất bạch tuyết nam nhìn đi qua. Tường vi đúng không? Ta có lẽ không có nhớ lầm. Cái này là ngươi ở xa danh hiệu. Lần trước tha ngươi một mạng. Nếu là cảm thấy chán sống, ta có thể miễn phí tiến ngươi một đoạn đường. Bạch tuyết nam chỉ cảm thấy gương mặt chua lạc lạc đau nhức Trong miệng cũng đầy là mùi máu tanh. Nàng chết chết chừng mắt tiếu lạc. Lại là không dám lại phát âm thanh.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 muốn mượn bên trong so a phản quân giết chết ta một chuyến này kính ta liền không phải là hai tay trống trơn đến tiếu lạc cười nói tuy nhiên lời nói này rất nhẹ nhõm nhưng là người bạc gia lại cảm nhận được một cỗ điều hưu sát khí bọn hắn hiện tại không chút nghi ngờ tiếu lạc sẽ không có như vậy thực lực đối phó bọn hắn bạc gia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 Đạo Thảo Giá Phong cuồng Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 683 Mở phiên tòa Tác giả Đạo Thảo Giá Phong cuồng Tiếu lạc nhìn thấy tô tiểu bối lúc tiểu nha đầu đang nằm ở trên giường ngủ tiếp đi Nàng nhàn nhạt hô hấp lấy khóe mắt còn có chưa khô nước mắt Con mắt im lặng nhắm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 Có thể buông xuống hắn tỷ phu chắc mưa Trạch đại thù mà cùng bản thân cười cười nói nói nói chuyện với nhau. cách này bạch ngọc tuyền cũng coi là cách nhân vật. Nếu như là ở loạn thí thành tựu hẳn là sẽ không nhỏ. Liền xem như hiện tại cho cách này bạch ngọc tuyền đầy đủ thời gian. Chắc hẳn cũng có thể làm ra một phen lớn sự nghiệp đến. Tiếu lạc tiên sinh thật không cần như thế. Chắc mưa Trạch chết hoàn toàn là gieo gió gặt bão.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 Cơ tuyệt đối không quản được như vậy quái vật, bản thân cùng người cả nhà mạng nhỏ làm trọng, lần này hắn sẽ không có bất luận cái gì thiên về, nhất định công bằng công chính trọng tài lần này tố tụng sự kiện. Nhớ ký ta yêu cầu sao? Tiếu lạc nhàn nhạt hỏi. Nhớ ký, nhớ ký. Chính án vội vàng gật đầu nói. Tiếu lạc nói. Nhớ ký là được, đi ngươi vị trí ngồi xuống đi. Được.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 Tiếu lạc đối với chuyện này giống như thực sẵn dò, trầm khuyên nhiên hoảng sợ nói. Ngươi sợ chủ giò uy hiếp hắn rồi. Đúng vậy a, ta nói với hắn chính án nếu là không công bằng không công chính, ta sẽ đem việc này thông cáo cho kỷ kiểm ủy. cái này chính là ta sợ chủ giò cùng uy hiếp. Tiếu lạc thờ trả lời. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giã phong cùng. Thực hiện. Thuyết từ chuyện được chia sẻ tại website tu di o chuyện chương 684 ốm nghiệm hải nhi tác giả đạo thảo giá phong cuồng đối với tiếu lạc giải thích trầm khuyên nhiên từ là không tin tin tưởng liền có duyệt lấy nàng đối tiếu lạc hiện hữu hiểu rõ nàng suy đoán tiếu lạc đêm qua khẳng định là mang theo đao đi chính án trong nhà đương nhiên.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 Dù là Tô Ly luật sư nói đến thiên hoa loạn trụy, có thể Thủy chung không cải biến được Tô Ly là Tô Tiểu Bối gì, mà Bạch Ngọc Tuyền là Tô Tiểu Bối thân sinh phụ thân sự thật. Tiếu Tiểu Huyên Đệ, ngươi hẳn là không gì nhị gì a đây đúng là đủ tông bằng công chính. Bạch Quốc Hùng ngồi tại cách Tiếu Lạc không xa địa phương, hai tay chống một cái quải trượng đầu rồng.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 hỗn chứng đồ vật, ngươi ở nói hưu nói vượng cái gì? Tiểu bối làm sao có thể không phải bạch ra chúng ta người? Bạc Quốc Hùng không kìm chế được nỗi nòng thông suốt đứng lên, giận dữ mắng mỏ thà uyển tú. Hắn đau rất nhiều ngày tiểu nữ hoa kết quả hiện tại nói cho hắn biết căn bản liền không phải hắn chắc gái. Cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Đông đông đông. Chính án dùng thẩm phán chùi gõ mấy cái, vội ho một tiếng nói.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 Trương Đại Sơn cầm lấy một chương trường giang bệnh viện tuyên truyền áp phích gọi hắn đi làm một kiện kinh thiên địa khiếp dù thần đại sự. Hoàn thiện xem người tổ kế hoạch. Hắn nghe nói qua cách này tổ người máy kế hoạch tại năm 90 khởi động chỉ ở đem người thân thể mươi 25. Nhìn cách ghen mật mã toàn bộ giải khai đồng thời vẽ ra sen người đồ phủ cứ như vậy.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 Chính án ở cẩn thận xem một lần trường Giang bệnh viện biên nhận đơn sau, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ly cùng Thà Uyển Tú, "Các ngươi có thể nói cho ta biết tại sao Tô Yên Tính năm đó có lựa chọn tiếp nhận ốm Nghiệm Hải Nhi để cho mình thụ thai sao?" Chính án, vẫn là ta tới nói đi. Một mực không nói gì Bạch Ngọc Tuyền sắc mặt có chút khó coi mở miệng, hắn nhìn xem Tô Ly Lạnh lùng nói, tỷ ngươi năm đó lựa chọn ốm nghiệm hài nhi hạng kỹ thuật này mang thai, mục đích liền là muốn dùng cách này đến áp chế cùng khóa lại ta, ta nói không sai. Tô Ly không nói, khuôn mặt lạnh lạnh. Bạch Ngọc Tuyền tự dễu cười nói, ta và chị ngươi phát sinh qua nhiều lần quan hệ, có thể nàng cũng không có mang thai, mà nàng lại lo lắng mất đi ta. Sau đó ngay ở mẫu thân ngươi giật dây dưới, đi cách kia đáng chết bệnh viện làm ốm nhiệm hài nhi giải phẫu để cho mình thụ thai, sau cùng quay đầu nói là ta trùng. Càng nói, hắn nụ cười trên mặt liền càng ngày càng lạnh, giỏi tính toán quả nhiên là giỏi tính toán a thiệt thòi ta còn cảm thấy có lỗi với nàng, bây giờ nghĩ nghĩ, bị chết tốt, loại kia tiện nữ nhân liền nên cột vào xỉ nhục chỗ bên trên dùng hỏa đốt sống chết tươi. Bành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 Già nua trên khuôn mặt viết đầy âm trầm cùng phẫn nộ Vô liêm sỉ, hèn hạ hạ lưu, tô ra không có một cái hảo đồ vật Cách này tô ly cũng nhất định là cái tiện chủng. Bạch tuyết nam nghiến răng nghiến lời vì ca ca của mình can thiệp chuyện bất bình Tiếu lạc nghiêng đầu sang chỗ khác, chừng nàng một cái Nhắm lại ngươi miệng thúi, nói ai cũng có thể, đừng nói ta nữ nhân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 Tiếu lạc thì là tâm tình phức tạp, trong lòng giống như là đậu ngũ vị bình, vị gì đều có. Ở cầm tô tiểu bối vài cọng tóc tơ tầm về sau, liền ở Pháp viện xác định bệnh viện kết thân tử xem xét. Mà ở tô ly cùng người bạch ra rời đi sau, tiếu lạc yên lặng đem tóc mình cùng tô tiểu bối tóc cũng cùng nhau cầm lấy đi làm na thân tử giám định bởi vì là khẩn cấp, ba ngày sau liền có kết quả.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 Cùng Tiếu là tiên sinh so sánh ta làm sao được tính là cái gì nhân vật chỉ là do người khác càng hiểu được thức thời thôi. Bạch gia có lẽ may mắn có người cái này Bạch Ngọc Tuyền. Tiếu là khói miệng treo lên một vòng mỉm cười nếu như không phải Bạch Ngọc Tuyền hắn lần này tới kinh thành sợ rằng sẽ đồng thủ diệt Bạch gia Bạch Ngọc Tuyền nghe được bên trong ẩn hàm ý tứ ngẩn người lập tức chuyển đề tài nói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 Lạnh lạnh thanh nhã khuôn mặt Mỹ lệ vô song, đặc biệt là tấm kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn, làm cho người ta vô hạn mơ màng. Lão bà, ta có một cách không thành thục để nghị nói cho ngươi nghe nghe. Tiếu lạc do dự liên tục, nghiêng đầu sang chỗ khác nhỏ giọng đối với nàng nói ra. Tô ly cũng không có đem bịt mắt lấy xuống, chỉ là thản nhiên nói. Kiến nghị gì?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 ta là thật thay ngươi cảm thấy vui mừng a, tiếu lạc cười nói. trầm khuyên nhiên bị một câu nói kia tức giận đến không nhẹ, mắng một tiếng, tiếu lạc ngươi cái này hốn đàn, liền lại lần nữa hai mắt nhắm nghiền nghiêng đầu đi. tô ly vì chính mình khoe mật can thiệp chuyện bất bình, đưa tay ở tiếu lạc bên hông thịt mềm bên trên bóp một chút. trở lại hạ biển đã dạng sáng hơn một giờ, trầm khuyên nhiên kêu tài xế tới đón nàng.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 Ta thường xuyên nghe ngươi ca đấy, cũng thường xuyên nhìn ngươi diễn kịch truyền hình cùng điện ảnh, ngươi là ta thần tượng. Tiếu như ý rời đi chó ngồi đi tới Tô Ly trước mặt, hào phóng giới thiệu bản thân. Ta, ta cũng là, chỉ dâu, ta. Ta mời ngươi một chén. Đường nhân hậu chi hậu giác, có chút ngâu ngơ đứng lên cho Tô Ly mời rượu. Tô Ly lễ phép mỉm cười đáp lễ, cùng Tiếu như ý, đường nhân chào hỏi. Lão đường a, ngươi thế nào cả lăm đây? Trương Đại Sơn dễu dễu nói Nhìn thấy chỉ dâu chân nhân quá Quá hưng phấn cùng kích động Đường nhân ngay thẳng trả lời Chỉ ở tạp chí cùng trên tivi mới có thể nhìn thấy Đại Minh Tinh liền sống sờ sờ ở mắt trước mặt Loại dung động này thực sự khó mà diễn tả bằng ngôn từ đi ra Trương Đại Sơn cười nhạo không dứt Mụ chứng nhìn ngươi chút tiền đồ này Như ý thế nào liền thích ngươi rồi? Không thích hắn chẳng lẽ thích ngươi? Lúc này, một mực không nói chuyện xài trí anh nắm hắn tai trái, mang theo một vòng uy hiếp vận vị nói, liền ngươi cái này tướng mạo còn hơi một tí bảo nói tục tính nết, cũng liền ta xài trí anh mắt bị mù mới nhìn chúng ngươi. Anh a đừng như vậy, đại gia hỏa đều nhìn đây cho ngươi nam nhân lưu một điểm mặt mũi, đem ta lỗ tai buông ra, ngoan.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 Tiếu như ý trừng trương Đại Sơn một cái. Đúng vây đúng vậy. Đường nhân gà con mổ thóc tựa như gật đầu phụ họa. Ha, ha ha Sơn ca ngưu bức, lão tài xế lái xe vững vàng, khen một cái. Tô rực rỡ nghiệp nhìn không được cười to, sờ ngón tay cách lên. Thấp kém. trầm khuyên nhiên nhàn nhạt đánh giá một câu. Chỉ có Tô tiểu bối, hoàn toàn nghe không hiểu trương Đại Sơn nói cái gì.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 Ở trong điện thoại di động nhìn thấy bản thân công công bà bà, tô ly có chút thẻm thùng, lễ phép xưng hô sáng sủa hà anh một tiếng, a di cùng giống như trí viến một tiếng thúc thúc. Chị dâu kêu cái gì thúc thúc a di a, ngươi cùng ta ca đều lĩnh chứng, ngươi hiện tại liền là chúc ta tiếu ra tức phụ, ngươi có lẽ cùng ta ca đồng giảng, hô bọn hắn cha mẹ, hì hì. Tiếu như ý hì hì, hì cười nói.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 Nàng liền là chúng ta tiếu ra nữ nhân, ngươi cùng nhi tử đều phải nhận cái này sổ sách. Quốc gia đề xướng cùng thừa nhận là chế độ một vợ một chồng, ngươi cái này là muốn làm gì? Gọi con của chúng ta cưới hai cái lão bà. Tiếu trí viễn biện luận. Cái này có cái gì? Tin tức bên trên từng tuôn ra một cái nhà máy lão bản liền có ba cái lão bà, một cái lão bà quản lý một nhà nhà máy.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 Tư dính, ngươi làm sao ở cách này? Tiếu lạc kinh ngạc hỏi. Tiếu lạc tiên sinh ở đâu? Ta ngay ở đâu? Cơ tư dính trên mặt ngọt ngào mỉm cười đi tới. Ở trước mặt tiếu lạc dừng lại. Một đôi tuyệt mỹ con ngươi thâm tình nhìn qua tiếu lạc. Cổ tay nàng bên trên. Mang theo hoa hà anh cho nàng cách viên kia vòng ngọc. Cùng ta đi trong bao xương đi. Tiếu lạc nói. Cơ tư dính lắc đầu. Làm tiểu tam liền muốn có làm tiểu tam giác ngộ, chỉ cần tiếu lạc tiên sinh trong lòng có ta, ta liền thỏa mãn. Tư dính. Tiếu lạc đột nhiên cảm thấy tốt hổ thẹn, cảm thấy rất xin lỗi cô gái này. Cơ tư dính đi tới, nhẹ nhàng ôm um ở hắn. Liền để ta ở tiếu lạc tiên sinh trong ngực ở một lúc đi. Tiếu lạc không nói ra được ái náy, bất kể như thế nào.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 Tiếu lạc thô sơ giản lược nhìn thoáng qua đưa tới thương nghiệp báo cáo cùng hạng mục kế hoạch, sau đó ngẩng đầu nói. Các ngươi muốn tìm phía đầu tư có lẽ tìm nhầm người. Không có tìm nhầm không có tìm nhầm tiếu tiên sinh không phải lạc phường cùng gấm y đường lão bản sao, ta tìm liền là tiếu tiên sinh ngài A. Đàm tử sinh vội nói, ngươi làm sao biết rõ, hơn nữa ngươi làm sao biết rõ ta ở trong này thuê bao xương.